Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 293 biến đổi bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Mấy người khác tự nhiên cũng chấn động. Hào quang các màu chợt hiện. Mọi người đều xuất ra vòng bảo hộ. Động tác lâm hiên cũng tương tự thanh quang xung quanh thân thể sáng. Lên. Ở mặt ngoài xem ra là linh lực hộ thuẫn. Nhưng uy lực không chỉ. Như thế. đương nhiên ngoại trừ cửu thiên linh thuấn ra lâm hiên còn xuất ra vài pháp quyết tăng tốc độ cùng nhanh nhẹn tuy rằng hắn đối với thực lực bản thân tin tưởng mười phần nhưng thần thông yêu tu trước mặt cũng không thể coi thường tuy rằng công kích vừa rồi có một điểm may mắn nhưng dù sao cũng là diệt sát một cao thủ kết đan kỳ diệp thanh thành và liễu quân hào liếc nhau đều tự bước ra sóng vai đứng chung một chỗ giờ phút này đối mặt với cường địch an oán gì thì cũng phải bỏ hết liễu quân hào phất tay áo bảy tám khỏa hỏa cầu rời tay bắn ra nhưng hỏa cầu này cũng không có hướng về phía yêu tu mà là dung hợp lại với nhau dưới những chú ngữ khó hiểu nó huyến hóa ra thành một con cự điểu hai đầu ba móng đây là pháp thuật gì trong mắt lâm hiên hiện lên một tia gì sắc Chẳng qua xem thanh thế. Thì cũng có chút bất phàm. Đi. Liễu quân hào chỉ một cái cự điểu liền dương cánh hướng về phía yêu. Tu vọt tới. Mà sắc mặt diệp thanh thành thì cực kỳ ngưng trọng. Hắn thở thật sâu. Hướng về phi xoa phía trước phun ra một ngụm tinh khí. Phi xoa kia lập. Tức đoán gió lớn lên. Chỉ một lát cuồng trướng đã biến thành mười mấy. Trượng gào thét bay đi. Chút tai mọn. Hai mắt mạc mãng lúc này đã biến thành màu đỏ yêu dị. Hai tay hắn vén. Lên cũng không biết hắn sử dụng pháp thuật gì mà quần áo đột nhiên nổ. tung, Thân thể của hắn lộ ra ngoài. Vừa dài vừa tối đen như mực. Cả. Người hắc mang đại phóng. Hóa thành một đảo kinh hồng. Không chút sợ. hãy bay về phía phi xoa và quái điểu. Lâm Hiên thở dài. Tự nhiên cũng không muốn sang ai. Hắn đem bích tuyết. Hoàn xuất ra lặng lặng một bên xem tranh đấu. Trong mắt liễu quân hào hiện lên một tia thất vọng. Nguyên bản với ra. Tộc đối địch hắn tự nhiên hy vọng thực lực Lâm Hiên càng yếu càng tốt. Nhưng hôm nay đối mặt với đại địch Lâm Hiên lại không giúp được. Gì khiến trong lòng hắn khó chịu. Diệp Thanh Thành có chút ngoài ý muốn. Người khác không rõ nhưng hắn biết rõ thân phận của Lâm Hiên. Đường đường là thiếu chủ linh dược. Sơn chẳng lẽ ngay cả một kiện pháp bảo cũng không có sao. Theo lý thuyết thì đã đến lúc này, hắn cũng không cần giả ngu a Trong lòng đầy một bụng nghi hoặc nhưng hắn lại không tiện mở miệng. Trên bầu trời, hào quang đủ các màu đan xen vào nhau. Bị ba cao thủ. Kết đan kỳ vây công nhưng mặt mãng không hề sợ hãi. Chẳng qua dáng vẻ. Khí thế độc ác cũng bị áp chế một phần. Hắn nguyên bản muốn dùng trò. Cũ dựa vào tốc độ vượt gì đến cực điểm đả thương địch thủ Nhưng đắc Thấy liễu nhăm ngả xuống Đám người lâm hiên tự nhiên sẽ không trúng Chiêu một lần nữa Tất cả tổng tấn công Nhất thời cuộc chiến lâm vào Thế rằng co Đang tranh đấu Thì mạc mãng hú lên quái dị Mở miệng phun ra một chất Lòng lục sắc Cẩn thận có độc Liễu quân hào một bên nhắc nhở Một bên thân hình phiêu phiêu lui ra Lâm Hiên cũng đồng dạng lui ra phía sau tránh đi. Nhưng chất lòng lục. Sắc kia phảng phất như có sinh mệnh cứ vòng vo trên không trung đuổi. Theo Lâm Hiên. Hai mắt Lâm Hiên chợt lói lệ quang. Xem ra đây là yêu tu muốn tiêu. Diệt sần sần kẻ địch Hắn nghĩ rằng trong ba người thì mình yêu nhất. Cho nên muốn trước tiên diệt sát mình. Phá đi thế cân bằng để thủ. Thắng. Đáng tiếc hắn đã tìm nhầm người. Lâm Hiên vấy tay một cái, đem bích. Tuyết hoàn thu về sau đó hai tay ghét kiếm quyết trên không trung. Một đoàn linh khí từ trên người hắn phóng lên cao, hóa thành một tấm. Chắn che chở trước người. Di mạc mãng có chút cảm giác ngoài ý muốn. Trong cổ phát ra vài. Tiếng kêu cổ quái thủy tiến kia đột nhiên biến thành một con rắn nhỏ. Trên đầu mọc sừng. Nó uốn éo thân mình vòng qua tấm chắn, muốn tiếp. tuột cắn Lâm Hiên, đi, theo tiếng chú ngữ của Lâm Hiên tấm chắn kia chợt biến thành một bàn. Tay khổng lồ màu vàng, hướng ve phía con rắn nhỏ trộp tới. Liễu quân hảo nhìn không chớp mắt, không nghĩ tới Lâm Hiên tuy không. Có pháp bảo, nhưng đạo thuật lại tinh diệu như thế. Tiểu xà bị quái thủ nắm chặt, nhưng cũng không cam tâm, nó hé miệng. Phun ra một quang trụ. băng một tiếng vang phát ra từ vòng bảo hộ trước người Lâm Hiên. Mạc, mãng mừng rỡ, cấm chế phòng hộ bình thường đối với mình chẳng khác gì. Tờ giấy. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là sự tình sau đó. Hào, quang màu xanh chỉ khẽ run lên, sau đó đem quang trụ đánh văng ra. Khói miệng Lâm Hiên lộ ra một tia cười nhạt. Về sau khi tiến vào kết. Đan kỳ, thì cửa thiên huyền công dần trở nên thần kỳ. Cho dù là một, kích của Pháp bảo thì cửu thiên linh thuấn cũng có thể đỡ được, huống Chi chỉ là một quang trụ nhỏ nhoi. Quang chủ kia bị đánh văng lên trên vách đá. Tuy rằng uy lực đã không, còn nhiều nhưng vẫn làm cho đá vụn ầm ầm rơi xuống. Nhưng mọi người không chú ý đến nơi này, ngược lại một lần nữa lâm vào. Thế rằng co, lâm hiên vỗ túi chứ vật bên hông đang muốn một lần nữa đem bích tuyết. Hoàn xuất ra. Nhưng đúng lúc này một tiếng sấm truyền tới. Tiếp theo toàn bộ mặt đất cũng dịch liệt lắc lư. Sao thế này chẳng lẽ là động đất? Yêu tu ở bên kia cùng với mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Lông mày. Lâm hiên hơi nhăn lại. Dự cảm không tốt kia ngày càng mãnh liệt. Vô số xương mù màu tím từ vách tường phủ cận bay vụt ra. Cùng lúc đó... Một ít núi đá ở phủ cận cũng bắt đầu lưu chuyển. Không tốt. Lão hồ Ly Liễu Quân hào phản ứng nhanh nhất. Hắn biến sắc, không chút do dự hóa thành một đạo độn quang, muốn từ nơi này bay vụt ra ngoài. Nhưng chỉ bay được hơn 10 Sơ U, vĩnh quy, quy, to, cường, thì trên đầu xuất hiện một tầng cấm. Chế thật lớn chắn mất lối ra. liễu quân hào vung tay lên phát ra vài quang trụ đánh lên cấm chế nhưng giống như kiến càng lay cổ thụ chẳng có tác dụng gì hắn lại vỗ túi chứ vật lấy ra pháp bảo từ đầu đao hóa thành lưu tinh hung hăng chích lên tầng cấm chế nhưng cũng không làm cho nó lung lay liễu đảo hữu không cần thử nữa tầng cấm chế này chắc chắc vô cùng cho dù là mấy người chúng ta hợp lực muốn trong phút chốc phá vỡ cũng Rất khó. Hay là ngươi trừa lại một chút pháp lực để ứng phó với nguy. Cơ phía sau đi. Lâm Hiên thở dài, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó lại quay. Đầu nhìn yêu tu kia chúng ta tạm thời đình chiến. Ngươi thấy sao? Tốt. Mạc mãng nhìn thoáng qua đám xương mù vượt dị, gật gật đầu. Biểu đệ cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thanh Thành bay tới. Trên mặt mang theo một tia lo lắng. Không có gì có thể là trong lúc chúng ta không cẩn thận đã phát. Động thượng cổ cấm chế. Lâm Hiên vừa nói vừa thả thần thức xa quan. Sát xương mù xung quanh. Nhưng thần thức vẫn không thể tiến xa khi gặp xương mù liền bị bắn. Ngược trở về. Trên mặt Lâm Hiên cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đối với gian khó lần này hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Dù sao loại đồ vật như... U Minh Hàn thiết cơ hồ đã là loại nghịch thiên, sao có thể dễ dàng chiếm được? Đầu tiên là yêu tu bây giờ lại bị thượng cổ cấm chế vây khốn. Xem ra, thật sự là rất khó khăn. Khói miệng lâm hiên lộ ra vẻ tự diễu.